Bây giờ là phần tiếp theo của truyền dài tôi Gác Anh Trộn Du Cung của Thuy Ú với sự thể hiện của Quỳnh Thái. Ôi trời đất ơi, cái bụng chết thì không thèm hỏi ý chủ nhân, đã biểu tình rồi. Sớm không kêu, muộn không kêu, lại kêu đúng lúc này, làm cho tôi ngưỡng chính cao mặt. Ước gì bây giờ ở đây có một cái lỗ cho tôi chui xuống. Tôi ngần ngại ngước khuôn mặt đỏ lừa vì ngưỡng lên len lén nhìn tinh phong. Biểu hiện trên khuôn mặt hắn khiến tôi ngưỡng đến chết đi mất. Hắn hết tròn mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ ẩn, rồi lại nhìn xuống cái bụng lép kẹp. Đến sự mẫu cũng phải ghen tị của tôi, mặt trong ngố không chịu được. Tình trạng ấy cứ tiếp tục kéo dài, khiến tôi bực mình gắt lên. Nhìn, nhìn, nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, rõ, dớp dẫn. Ha ha ha, hắn đột nhiên bật cười, khuôn mặt ánh lên sự thích thú, khiến tôi phải ngơ ngát mất một lúc. Công nhận khi cười, trông hắn đẹp và dễ thương hơn hẳn. Nhưng đẹp hay không tôi không quan trọng, cái chính là hiện tại hắn đang đem tôi ra làm trò đùa, thật mất mặt. Đúng là có thực mới vượt được đạo, vì thế khi không có thực, đạo của tôi đã rất cái hoạch, đạo đớn quá. Tôi nghĩ rồi tức giận, nghiến răng khen két, trừng mắt lên nhìn khuôn mặt điểu giả của hắn, chỉ hận chưa chà được nó xuống đường sao vài phút sung sướng khi được cười trên nỗi đau khổ của người khác, lúc này tên phong mới để ý đến khuôn mặt đằng đằng sát khí, suýt nữa thì giết người của tôi. Hắn dội thu nụ cười lại, quay mặt sang hướng khác, đưa tay lên sát miệng, chờ ho khù khụ, rồi khẽ đằng hắn giọng. Hắn quay sang nhìn tôi, nhết môi nói. Hừm! <cười> Không hiểu sao tôi bỗng thấy đói quá, hay là chúng ta sang bên kia tìm quán cơm nào ngồi ăn đi, dù sao cũng đã trưa rồi. Nụ cười trên khuôn mặt hắn bị kìm lại, bằng cách cố miếm thật chặt môi, quay hàm bạnh ra, khuôn mặt đỏ ẩn lên, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự thích thú. Đúng là cái đồ điểu, sao không cười to nữa lên? Hắn nghĩ sao khi đã cười cháy diễu tôi thỏa thuê rồi bố thí cho tôi một bữa cơm thì tôi sẽ cảm kích hắn đến phát khóc chắc. Không đời nào, đây không thèm. Nếu về phút trước hắn nói như vậy thì có thể tôi sẽ đội ơn hắn lắm lắm. Nhưng bây giờ thì cân giận và xấu hổ đã ác cân đối rồi. Nên dù hắn có rải kim cương mời tôi đến quán cơm tôi cũng chẳng cần. Tôi tức giận nghĩ rồi hét lên Ừ, không thèm nữa Có chết đói tôi cũng không nhờ đến cậu Nói rồi tôi giận dỗi bỏ đi Đúng là nhục như con trùng trục Nhưng mà ừ, Cái bụng tôi đúng là chân thực đến phát cáo Cứ sâu lên ồn ụt Đánh trống âm âm Tôi đối đến rã rời chân tay Tứ chi bãi quải, biết thế không thèm làm sao, cứ muối mặt ngồi ăn cùng hắn. Rồi sau đó tính kế cả thù sao có phải tốt không? Bây giờ chẳng lẽ lại phải lết cái thân tàn này về nhà, chờ đến bữa tối chắc. Đàn đau khổ, giật giả, dị đói, chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Này, chờ đã! và bàn tay tôi bị giữ lại. Tôi vốn không phải là một đứa hay tưởng tượng, nhưng lúc này đây, tôi nghĩ mình đang tưởng tượng, bởi vì cùng một câu, này, chờ đá, mà có đến hai người nói, và bàn tay tôi thì bị giữ lại, không phải một mà là hai bên. Tôi đờ đẩn cả người, dội quay mặt sang bên phải, Khu mặt lạnh lùng của tên phong đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt sặc. Hắn nhìn tôi trừng trừng quát lên. Sao cậu cứ thích tự tiện bỏ đi mà không thèm hỏi tôi thế? Ờ... Cái đồ chập chen này, tôi có chân thì tôi đi chứ việc gì phải báo cáo hắn. Tôi định cân cổ lên hoạt cho hắn một trận thì bỗng thấy bàn tay trái của mình đau nhói. Tôi dội quay phát sang bên trái. Ôi trời ơi! Ông thầy khí vàng đã nhìn tôi trừng trừng bằng đôi mắt toàn lòng trắng, quay hàm bảnh ra. Ông thầy quát lên khiến tôi sợ suýt cắn phải lưỡi. Nói mau! Sao em lại làm thế với tôi? Con gái gì mà ác thế? Tôi cúi đầu định lên tiếng xin lỗi nhưng đã bị tên phong giật mạnh tay phải quát. Cậu nói đi chứ! Sao cậu đột nhiên bỏ đi hả Ờ tôi Ông thầy khỉ vàng lại chật cánh tay trái của tôi Cũng gắt lên Sao em không trả lời hả Ờ em Sao cậu lại dám lờ tôi Để nói chuyện với tên khí vàng ấy hả Tiếng tên Phong Ai cho cậu bảo tôi là khí vàng hả Đồ chó nâu kia Nhiên đừng để ý đến hắn Mau đi với tôi, mẹ em vừa gọi điện đấy. Ông thầy lên tiếng đớp lại. Không, cậu mà đi với hắn là chết với tôi. Ừ, cậu là ai mà dám ra lệnh cho em ấy? Thế anh là ai mà dám đòi đưa cậu ta đi? Tôi là ai cậu không cần quan tâm? Thế tôi là ai anh cũng không cần quan tâm? Cậu muốn đấu với tôi đến cùng phải không? Chỉ sợ anh không dám thôi. Cứ thế, hai cái tên trốn trại này chẳng coi nhau, kéo tay tôi qua lại. Làm cứ như thể tôi là một món đồ chơi vô tri vô giác. Người tôi chỉ chật xé ra làm hai mảnh. Bọn họ vẫn tiếp tục trừng mắt lên cãi nhau, không thèm để ý đến khuôn mặt méo như quả kéo của tôi. Tức nước dở bờ, tôi giật mạnh tay ra khỏi hai tên kia, giận dữ gạo lên. Đồ điên có thâm niên, hai người có thôi đi không hả? Nếu muốn thì hãy đi khuất mắt tôi, rồi cãi nhau. đang đấu đến chết thì được đây, còn lôi qua lôi lại. Mang tôi ra làm vật thi mạng nữa. Giỡn nó cũng phải có mức độ thôi, còn để người khác giỡn nữa chứ. Hai tên đang cãi nhau, lập tức dừng lại, ngơ ngát nhìn tôi. Vẻ mặt đều dịu đi, rồi cùng nói. Xin lỗi, đồng thanh tập 1. Này, ai cho cậu nói theo tôi hả? Có mà anh bắt trước tôi thì có. Ôi ôi, cứ như thế này thì hai tên kia sẽ cãi nhau tới sáng mất. Thân tôi đúng là thân con châu chấu mà. Thôi được rồi, đành đánh lạc hướng bọn họ vậy. Nghĩ thế nên tôi bèn kêu to lên. Ôi, đói chết mơ! Vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Đồng Thanh tập 2 Tôi dội lên tiếng trước Khi hai tên kia lại tiếp tục cãi nhau Vậy chúng ta đi thôi Tôi đói lắm rồi Đến nhà hàng Nhật đi Tình Phong nói Không, cơm ý ngon hơn Ông thầy phản pháo Nhật, ý, Nhật, ý Thôi đi Cho tôi xin hai chữ bình yên Các người không cãi nhau thì không chịu được hả Lớn rồi mà như con nít Còn ra thể thống gì nữa Thế em muốn ăn cơm gì Nhật hay ý? Chẳng nhật nheo hay ý éo gì hết á, cơm Việt Nam, đến nhà hàng kia đi, tôi đói sắp lã đến nơi rồi. Tôi nói rồi bước phăng phăng về phía trước, trong lòng ngùng ngục lửa giận. Lúc cần thì chẳng thấy ai, còn lúc không cần thì cứ kéo đến cả một đống bực cá mình. chập 14, ăn cơm. Thế là ba chúng tôi cùng bước vào nhà hàng ngay bên kia đường. Thực đơn vừa được đưa ra, Phong và Thầy Thiên đã thi nhau thể hiện bản năng con nhà giàu của mình. Một lúc sau, trên bàn chúng tôi đã ngập tràn thức ăn ngon. Trời ạ, họ nghĩ tôi là heo chắc, làm sao có thể ăn hết chỗ này? Dù nhà có giàu đến thế nào đi chăng nữa, Cũng không nên phung phí thức ăn, phải nghĩ đến châu Phi đang bị nạn đói hoành hành chứ. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi, lao vào ăn, tại đói quá mà. Em ăn thịt gà đi. Thầy Thiên nói rồi mỉm cười gấp vào bát tôi một miếng thịt gà ngon lành. Nhưng tôi chưa kịp đưa miếng thịt gà lên miệng thì đã bị phong chặn lại, dứt trả miếng thịt gà vào bát của ông thầy khỉ vàng. Lạnh lùng nói Ăn thịt gà làm gì? Không thấy dịch H5N1 đầy rẫy ngoài kia à Lẽ dĩ nhiên là lại xảy ra một cuộc cãi nhau Này Tiếng nói nhỏ nhẹ của tôi bất chợt gian lên Cắt đứt cuộc cãi giả Có phải vừa nãy hai người bị ngã xe Rồi đập đầu vào đâu không? Tôi mỉm cười dịu dàng nói Rồi đột nhiên đứng dậy đập bàn quát lên Có biết đây gọi là gì không? Là tức nước dở bờ Là giọt nước tràn cốc đấy Cái gì nó cũng phải có chừng mực thôi Điên cũng phải có lúc dở Cũng phải có giờ chứ Làm gì mà khùng quanh năm suốt tháng Đủ bốn mùa xuân ngạ thu đông thế Nói cho mà biết Tôi sẽ căm thù hai người Nếu còn tiếp tục phá hỏng bữa cơm của tôi đấy Sau khi Hả giận Bằng cách quạt cho hai tên này một bài Tôi mới chợt nhận ra mình đang là trung tâm của những ánh mắt. Ngại quá, tất cả cũng chỉ tại hai tên mắt dịch này. Tôi lừa mắt sang bọn hắn, rồi dịu nét mặt xuống, khẽ miếm cười, quay ra nói với mọi người xung quanh. Xin lỗi vì đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục đi ạ. Chỉ tại hai thằng em của cháu nghịch quá, bảo mãi không được nên cháu mới phải dùng biện pháp mạnh như thế. Hi Những người xung quanh khẽ gật đầu rồi quay trở lại bữa ăn của họ. Tôi cũng thở phào, ngồi xuống thì nhận được hai đôi mắt đang nhìn mình trừng trừng. Tôi thản nhiên nhìn lại họ, khẽ cười nói. Ê, giận gì mà giận, nếu tôi không nói như vậy thì đã bị người ta đá ra đường trước khi xử lý xong bữa ăn rồi. Mà làm em tôi cũng dinh hạnh lắm chứ bộ, hi. hi. Thôi ăn đi, chán hai người quá, bữa ăn cũng không được yên. Hai tên con trai trành im lặng, nuốt đắng, ném những ánh mắt khó chịu về phía nhau. Sau khi chật giật giải quyết xong bữa trưa, cuối cùng tôi cũng đã no nê. Tôi uống một hộp nước, ngã người ra ghế, rồi thở vào một cái, mãn nguyện nói. hay dễ chịu quá! Cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ. Rồi khẽ hất đầu về phía bàn thức ăn. Tôi mỉm cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói. À, ừ, phần còn lại đành phải nhờ thầy và bản phong thôi. Quý hai người lắm cơ, tôi ra ngoài chờ trước nhé. Hi hi. Nói rồi tôi nhanh chân chạy tót đi, mặc cho hai tên còn đang ú ớ không nên lời. Khà khà, đúng là cơm ngon nhất trên đời là cơm chùa Nhưng đã 10 phút trôi qua Mà tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng của hai tên kia đâu Bọn họ lại gây ra chuyện gì nữa chăng? Mà cũng có thể cả hai đều không đủ tiền trả người ta Nên bị bắt lại để rửa bát thì sao nhỉ? Nếu thế phải chuồn nhanh thôi Kẻo bị giả lây thì chết Nghĩ vậy Nhưng tôi vẫn lò chò bước vào quán xem có chuyện gì xảy ra không Thì ôi thôi, bọn họ đang cãi nhau ở ngoài lễ tân Đúng là không thể chịu được Gần nhau một giây thôi là đã xảy ra chuyện rồi Tôi bực mình nghĩ rồi bước đến gần Thì thấy Phong và Thầy Thiên đang gồm gồm nhìn nhau Với cái lý do là xem ai trả tiền Cô lễ tân lại không tỏ ra bực tức chút nào Trái lại còn có vẻ sung sướng vì được ngắm trai đẹp miễn phí nữa chứ. Trên đời này đúng là lắm chuyện lạ. Và lý do để hai tên này cãi nhau cũng là một lý do lạ. Nếu Phong và Thầy Thiên cãi nhau xem ai bị trả tiền thì cũng bình thường thôi. Nhưng họ lại đi cãi nhau xem ai được trả tiền mới điên chứ. Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên trú mắt nhìn hai thằng con trai bảnh bao đang cãi nhau vì cái lý do điên khùng ấy. Tôi đau đớn, nuốt cơn hận vào bụng, đi đến bên quầy lễ tân, hỏi cô nhân viên về số tiền của bạn ăn, rồi quay sang phòng nói. Đưa tôi một nửa số tiền. Sau đó quay sang ông thầy khỉ chàng, tôi cũng nói tương tự. Tôi đưa tiền cho con nhân viên, rồi nhanh chóng dắt hai tên này ra khỏi nhà hàng trước con mắt trần trối của mọi người. Trời ơi, bao nhiêu quy danh của tôi đều đã bị hai tên ngớ ngẩn này quý hoải hết rồi. Tôi cáo tiếc nghĩ thầm, chân dán thật mạnh xuống đền đất, quả là một ngày tồi tệ. Chúng tôi bắt một chiếc taxi rồi cả ba cùng ngồi lên đó. Không khí trong xe cứ như một quả bơm nổ chậm với ba khuôn mặt đằng đằng sát khí. Đến ông tài xế còn thỉnh thoảng liếc qua chiếc gương chiếu hậu để dò xé khuôn mặt của ba con ác quỷ đội lớp người. Hối hận không biết vì sao lại chứa chúng tôi. Cuối cùng chiếc xe cũng đổ trước cổng nhà tôi. Tôi bực bội bước ra xe, không thèm ư hử gì với hai tên kia. Mẹ tôi và chị Lan cùng ra mở cổng. Phong và thầy Thiên cũng bước xuống xe chào mẹ tôi. Chị Lan mới hôm qua còn đắm đuối nhìn ông thầy, thì hôm nay lại cá chuối với Phong, rõ chán. Nhưng tôi cũng không thèm để ý nữa, chỉ nhanh chân bước dội vào nhà. Sức chịu đựng của tôi đến đây là hết rồi. ngay lúc này đây, tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là được đánh một giấc đến tối mà không bị ai làm phiền. Tôi nghĩ rồi nhanh chân bước lên tầng nhưng chưa đi được mấy bước, tôi đã giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ gọi dới lại từ đằng sau. Nhiên! Nhiên chờ tí đã! Sao cơ ạ? Tôi chán nản quay đầu lại hỏi Con làm mẹ ngạc nhiên đấy Sao lúc đi hai mà về lại xuất hiện Thêm một anh chàng đẹp như qua thế Thằng bé ấy tên là gì nhỉ Phong Tôi đáp rồi lẩm bẩm nói tiếp Rô Thế à Tên đẹp nhỉ Con nhà ai mà đẹp trai thế Cứ y như diễn viên điện ảnh ấy Dân giống lắm Y chang trong bộ phim Những chú chó đớm. Tôi cai đọc nghĩ thầm. Này, mẹ không ngờ con lại giỏi thế đấy. Làm mẹ cứ lo. Mẹ này, mẹ có biết hai chữ bình yên viết thế nào không? Tôi nhớ mày hỏi. Hả? Nếu mẹ biết thì hãy cho con xin hai chữ ấy với. Con mệt lắm rồi, muốn đi ngủ. Tôi nói rồi quay người bước lên phòng trước khi để lại một câu. Mẹ đừng gọi con cho đến bữa tối nha. Rồi mặt mẹ tôi ú ớ gì đó, tôi bước dội vào phòng, đóng cửa lại, treo lên giường, đánh một giấc. Trước khi chìm vào giấc ngủ ngon lành, tôi đã đặt sẵn cây trỗi lông gà ở đầu giường phòng. Khi có ai dám phá rối giấc ngủ của tôi thì sẽ lĩnh dài cây trỗi vào người cho trưa. Lần này tôi sẽ quyết tâm bảo vệ giấc ngủ của mình. Kể cả mẹ có đem bức ảnh nguyên thủy mát mẻ của tôi ra quy hiếp tôi cũng không sợ nữa. Kha kha! Nghĩ vậy nên tôi yên trí, ngủ ngon lành. Đang say giấc nồng thì tôi nghe thấy tiếng ai gọi mình. Người đó còn dùng tay tay lây mạnh tôi nữa chứ. Tức khí tôi chùng dậy, nắm lấy cái chỗ lông gà, dụt tới thách vào kẻ phá đám rồi quát lên. Cho chết nè! Này thì chó nâu, này thì khí vàng, phong hệ thiên gì cũng chết hết, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bản cô nương. Nhiên, con làm gì thế? Một giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc đột nhiên gian lên, khiến tôi rụng rời chân tay, đánh rơi các cây chỗ lông gà, dội đưa tay lên dội mắt. Ôi má ơi, người duy nhất mà tôn nữ hài nhiên tôi không dám cãi lại, đang đứng ngay trước mặt tôi đây. Khuôn mặt trăng đầy tức giận, mắt mở trưng trừng. Dân, người đó chính là bố tôi, một người nghiêm khắc lạnh lùng, độc đoán, bảo thủ. Hi hi, sao hôm nay bố lại về đột xuất chứ? Tôi cay đắng nghĩ thầm, rồi ngước khuôn mặt ngay thơ lên nhìn bố, giọng nói đầy hối lỗi. Bố, con xin lỗi, con... Con gái, con đứa gì mà như con trai thế, chẳng thùy Mỹ Nết Na tí nào. Mà Thiên và Phong là ai? Bố tôi nhếu mày khắc lên. Tôi giật thoát cả người, nuốt nước bọt hưng ực, dội lắp lím. Dạ, dạ là hai thằng bạn ngồi gần con, chúng nó lần nào cũng đòi coi bài của con, trong khi ngủ con mơ thấy bọn nó đang xem trộn bài nên mới quát lên như thế đấy, ha ha ha. Nhìn thấy tôi cười như một con ngố, bố nhớ mày nghi ngờ hỏi Có thật không? Thật, thật 200% luôn, con nói dối bố làm gì? Hừm, thế thì tốt, chỉ sợ lúc bố không có nhà rồi con lại bị mẹ tiêm nhiễm vào đầu những tư tưởng không tốt Con biết đấy, bố muốn con không được để bất kỳ thứ gì ảnh hưởng đến việc học Con không nên dội hài lòng với thành tích hiện tại Tương lai của con là phải ra nước ngoài du học Và phải học thật giỏi bên đó, biết chưa? Dạ, con biết rồi Tôi ngoan ngoãn nói Duyên này, con chính là niềm tự hào của dòng họ ta Vì thế phải cố gắng lên Thôi bây giờ xuống nhà bố có thứ này cho con Dân ạ Tôi hí hững nói rồi te te theo bố xuống nhà Chà, không biết bố cho tôi cái gì đây? Đúng 5 phút sau, tôi thất thiểu lên phòng, ôm theo tập đề thi đại học bố đưa mà tê tái cả cõi lòng. Bố thật là, đưa cho tôi đề thi thì nói hẳn ra cho rồi, lại còn lấp lửng khiến tôi còn tưởng cái gì ăn được nữa. Hô thế là tối nay lại phải thức khuya rồi. Ôi, cái số tôi... Chạp 15 Hoàng tử chọn công chúa Sáng hôm sau thức dậy, mắt tôi trông cứ như mắt gấu trúc, người thì mệt lã, thiếu sức sống. Nếu hôm nay không có bố ở nhà thì tôi đã bảo mẹ cho xin nghỉ rồi. Nhưng cái chính là hiện tại bố đang ở nhà và ông thì không bao giờ cho phép tôi nghỉ học vì cái lý do là thiếu ngủ <cười> Thế nên tôi đành lê bước đến trường Trong tình trạng giật giờ như con gà mờ Ngay khi vừa bước chân vào lớp mặt cho cái trang léo nhéo gì đó Tôi gục đầu xuống bàn ngay lập tức Vừa chộp mắt được vài phút Thì tôi đã bị những tiếng la hét in ỏi Của lũ con gái xung quanh Làm cho tỉnh giấc Tôi dũi mắt ngóc đầu dậy cào nhào Cái bọn này Không lo cho lỗ tai người khác thì cũng phải lo cho dây thanh quản của mình chứ. Đã thế cái trang bên cạnh còn hưng phấn đập bàn bơm bóp nữa chứ. Có chuyện gì thế nhỉ? Lại trai xinh gái đẹp nào có người yêu hay diễn viên điện ảnh nào vừa mới qua đời hả? Tôi hướng ánh mắt nhìn lên phía bột giảng, chỗ bọn con gái đang xứng lại, cố dụi mắt vài lần. Tôi nhíu mắt nhìn thật kỹ. Trời ạ, kẻ đang đứng trước cửa lớp kia, khiến tôi giật mình, suýt ngã lộn cổ. Là Phong, hắn đang đứng đó, tay cầm một bó qua hồng nhung, trông đẹp như một vị hoàng tử. Khoảnh khắc thấy khuôn mặt hắn, tim tôi bỗng thoát lên mà không hiểu tại sao. Nhưng vì cớ gì mà hắn lại xuất hiện ở đây nhỉ? Đến tìm bạn gái à? Tôi nghỉ rồi quay sang định hỏi cái trang thì thấy hồn nó đã yêu dấu theo gió bay lên cửa lớp rồi. Đôi mắt nó tự trọng biến thành hình trái tim. Tôi phải lây mấy lần mới lôi được nó ra khỏi giấc mơ trai đẹp. Sao tên này lại xuất hiện ở đây hả mẹ? Thì đến để tỏ tình chứ sao? Tỏ tình! Nó nhăn mặt rồi quay sang ký trán tôi nói. Rõ chán mày, công thức toán lý quá thì nhớ lâu, vậy mà chuyện quan trọng như thế này mới hôm nọ tao nói đã quên rồi. Chuyện nào cơ? Thì chuyện Lâm Phong tuyên bố bạn gái tiếp theo của bó qua này là để dành tặng cho cô gái ấy. Tên này đúng là chảnh thấy ghét, muốn tặng qua bạn gái còn bài đặt phát biểu, đúng là xấu số cho đứa nào nhận được bó qua này. Tôi hằng học nghĩ thầm. Rồi hắn bước xuống, tất cả đám con gái đều hét ầm lên. Hắn từ từ đi qua từng bàn, khiến đứa nào đứa nấy đều hồi hộp vô cùng. Cái trang bên cạnh còn dùng móng tay bấu vào da tôi đào điến. Trời đất, bọn nó làm cứ như là quàng tử đang chọn vợ không bằng. Rõ khùng. Hắn đi đến giữa lớp thì đột nhiên mỹ nhân dân yếu tiểu bước ra. Vút tóc e lệ trong như một cô gái đang đứng trước người yêu dịu dàng nói Phong Phong hơi chứng lại rồi cũng nhìn chân gật đầu khẽ mỉm cười Tất cả các cô gái khác đều cảm thấy thất vọng Chán nản đến nỗi mặt chảy xệ xuống Trong tích tắc có một cảm giác hơi thất vọng xuất hiện trong lòng tôi Nhưng ngay lập tức tôi gạt vắt nó đi Rồi quay sang nhìn khuôn mặt chảy xệ của Trang, cười hề hề. <cười> Mày thấy chưa, tao đoán đâu có sai, đứa con trai nào mà chả thế. Từ nay thì bớt mơ mộng đi nhé. Thôi, giờ không được phá giấc ngủ của tao đâu đấy. Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn, chuẩn bị đánh một giấc. Nhưng đang chập trần trong giấc ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng la hét của lũ con gái. Lần này, Tôi chả buồn ngẩn đầu lên xem có chuyện gì. Chắc là lại đến đoạn chàng quỳ xuống tặng qua nàng chứ gì. Quen quá rồi, không cần mở mắt tôi cũng biết. Hừm, mà như thế thì có gì phải hét lên chứ. Nhưng tiếng hét vẫn ngày một to hơn. Đã thế cái trang lại cứ lắc dai tôi như điên. Bực mình, tôi hất tay nó ra gắt lên. Có em đi cho tao ngủ không? Lãi màn trao qua giữa chàng và nàng chứ có gì mà phải cuốn lên. Bỗng dưng những tiếng la hét tắt hẳn, không gian trở lại im lặng lạ thường. Cái trang nói với tôi bằng giọng rung rung. Nhi, nhiên, nhi, Nhiên ơi, mày, mày mày trở thành nhân vật chính thật rồi. Cái con này, nhân vật chính gì chứ? Rõ khùng, tôi vẫn gục mặt xuống bàn, nói với nó bằng giọng châm biếm. Mày định viết hại kịch rồi cho tao đóng dây chính nè à? Thôi không cần đâu Tao chỉ muốn đóng phim giấc ngủ thôi Sau nỗ lực lay tôi dậy không thành Một lúc sau cái trang đột nhiên đập bàn Đánh rầm hét lên Nhiên! Cô hạ trả bài kiểm tra toán mày được 7 thôi Tôi bật tỉnh dậy như cái lò xo Dội quay sang cái trang hét lên Đâu? Đâu? Bài kiểm tra của tao đâu? Sao là được 7 Tao có làm sai chỗ nào đâu? Quang đường, mày lừa tao không? Nói mau, bài kiểm tra tao đâu? <cười> Chết tao rồi, bố tao giết tao mất. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài tôi Gác Anh Đồ Du Côn của tác giả Thuy U U -Ki.